Chương 73 Ước mong lớn nhất của tôi, ngoài việc được cứu, là có một cuốn sách. Một cuốn sách dài, với một câu chuyện không bao giờ kết thúc. Một cuốn sách tôi có thể đọc đi đọc lại, với những cách nhìn mới, những hiểu biết mới cho mỗi lần. than ôi, trên xuồng chẳng có cuốn kinh thắng nào. Tôi là chàng Arjuna đơn đọc trên chiếc chiến xa tơi tả, mà không được những lời của thần Krishna an ủi. Lần đầu tiên, tôi thấy một cuốn kinh thánh trong ngăn kéo chiếc bàn đầu giường tại một phòng khách sạn ở Canada. Tôi đã bật khóc. Tôi gửi tiền đóng góp cho nhà xuất bản Gideon's ngay hôm sau, kèm theo một bức thư tha thiết đề nghị họ mở rộng phạm vi hoạt động tới tất cả những đâu có thể có những kẻ lữ hành mệt mỏi và kiệt sức chứ không phải chỉ đến các khách sạn. Và rằng, họ nên có cả các kinh của những tín ngưỡng khác nữa chứ không phải chỉ kinh thánh cơ đốc. Tôi cho rằng, Đó là cách tốt nhất để rao giảng lòng tin, không phải những đau to búa lớn từ trên mục giảng, không phải những lời lên án của giáo hội, không phải áp lực đồng đẳng, chỉ cần một cuốn sách thiên lặng lẽ đợi ta để nói lời chào đón nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt như nụ hôn của cô gái lên má ta. Chẳng được như thế thì có một cuốn tiện thuyết cũng được, nhưng chỉ có mỗi cuốn cẩm nang sống sót Chắc hẳn tôi đã đọc nó hàng nghìn hàng vạn lần trong suốt thời gian khổ nạn của tôi. Tôi có viết nhật ký, khó lòng đọc được nó. Tôi viết chữ nhỏ hết sức, vì sợ sẽ bị hết giấy. Cũng chẳng có chuyện gì nhiều trong đó, chỉ là một vài chữ vạch lên giấy, mong ghi lại một thực tại đã làm tôi chó ngợp. Tôi bắt đầu viết độ một tuần gì đó sau ngày đám tàu. Trước đó thì tôi quá bận về quá nhiều thứ khác. Các đoạn nhật ký ấy, không có đề ngày hoặc đánh số thứ tự, đều làm tôi ngạc nhiên khi nhìn lại thời gian đã được ghi lại một cách lạ lùng. Nhiều ngày, nhiều tuần, tất cả chỉ tớm gọn vào một trang giấy. Tôi viết về những thứ mà ai cũng sẽ viết trong hoàn cảnh ấy. Những việc xảy ra và cảm giác của tôi, những thứ tôi bắt được và không bắt được, biển cả và thời tiết, các vấn đề gặp phải và các giải pháp. Rồi Richard Parker toàn những chuyện thực tế cả. Chương 74 Tôi thực hành các nghi lễ tôn giáo mà tôi thích ứng được với hoàn cảnh của mình. Những buổi lễ Mass không có thầy tế hoặc những buổi nguyện không có thầy cả. Những Hillside có thịt rùa làm vật tế. Những hành động kính lễ Allah mà không biết Mecca ở hướng nào. Và với những câu kinh tiếng áo rập sai bét của tôi Chúng an ủi tôi Điều đó là chắc chắn Chú thích Lễ Mát là lễ triệu mình thánh của đạo cơ đốc Trong đó cha đạo làm lễ Rồi phân phát bánh thánh cho các con chiên Để nhớ lại bữa ăn cuối cùng của giê Với các tâm đồ Trong bữa ăn đó giê đã nói Này là mình ta, hãy ăn đi Và này là huyết ta, hãy uống đi Bủi nguyện lễ cử hành trong các nhà nguyện do Thái. Trong đó, các thầy cả giảng dạy những nội dung Haggadah hoặc Halakha trong Kinh Thánh. Hiltras, nghi lễ thờ phụng một vị thần nào đó trong tín ngưỡng Hindu, thường có việc hiến tế con sinh, hết chú thích. Nhưng thật cũng khó làm sao? Ôi chao thật cũng khó làm sao? Lòng tin vào Thượng Đế là một hành đậm hỷ xã, thả lỏng, một niềm tin sâu xa, Một cử chỉ yêu thương không phải trả giá Nhưng đôi khi ta thấy yêu được Thật là khó khăn biết bao Đôi khi lòng tôi nặng triểu Giận hờn, tuyệt vọng Và mệt mỏi Đến nỗi tưởng chừng tôi sẽ chìm nghiễm xuống tận đáy Thái Bình Dương Và không thể nào trỗi dậy nổi Trong những giờ phút đó Tôi đã cố tự nâng đỡ lấy mình Tôi sẽ chạm tay vào vạnh khăn Hồi giáo Tự quấn bằng những mảnh áo còn sót lại Và nói Này là chiếc mũ của Thượng Đế Tôi sẽ bổ tay vào chiếc quần của mình và nói Này là áo quần của Thượng Đế Tôi sẽ chỉ sang Richard Parker và nói Này là con mèo của Thượng Đế Tôi sẽ chỉ vào chiếc xuồng và nói to Này là chiếc bè cuốn nạn của Thượng Đế Tôi sẽ xòe hai bàn tay thật rộng ra biển Và nói to Này là những giải đất men mông của Thượng Đế Tôi sẽ chỉ lên trời và nói to Này là lỗ nhĩ của Thượng Đế Và như thế Tôi sẽ nhắc mình nhớ đến công việc sáng tạo thế giới và chỗ đứng của tôi ở trong đó. Nhưng cái mũ của Thượng Đế lúc nào cũng trực tụt ra, áo quần của Thượng Đế cứ rách nát dần, con mèo của Thượng Đế luôn luôn là mối hiểm họa, chiếc bè cứu nạn của Thượng Đế là nhà tù. Giải đất mênh mông của Thượng Đế đang giết dần giết mọn chính tôi, và lỗ nhĩ của Thượng Đế dường như không hề lắng nghe tôi. Tuyệt vọng là một màn tối đen dày đặc không cho ánh sáng lọt vào hoặc thoát ra. Đó là chống địa ngục không có lời nào tạ xiếp. Tôi tạ ơn Thượng Đế vì những cơn tuyệt vọng ấy bao giờ cũng qua đi. Một đàn cá xuất hiện quanh cái lưới hoặc một cái nút phải buộc lại hoặc nghĩ đến gia đình tôi đến việc mọi người đã không phải chịu cảnh khổ nạn như tôi. Cái tối đen ấy sẽ rung động và cuối cùng tan đi. Và Thượng Đế còn đó, một điểm sáng ngời trong lòng tôi, tôi sẽ sống. Chương 75 Cái ngày tôi ước chừng là sinh nhật mẹ, tôi hát Happy Birthday rất to để mừng mẹ. Chưa 76, tôi đã tập được thói quen dọn dẹp sạch sẽ cho cho Parker. Ngay khi tôi biết nó vừa đi ngoài xong, tôi ra tay ngay. Một việc làm nguy hiểm bao gồm động tác khều đóng phân của nó ra bằng cái lao móc cá, rồi tự mui bạc hốt đóng phân đó đi. Phân thú có thể nhiễm các loại ký sinh trùng. Điều này không sao đối với thú vật sống ngoài hoang dã, vì chúng rất ít khi ở gần và không có quan hệ dính líu gì với phân của chúng. Các loài sống trên cây hầu như không nhìn thấy phân của chúng Các loài sống dưới đất thường phóng uế trên đường rồi đi tiếp ngay Nhưng trong khuôn viên nhỏ hẹp của một vườn thú thì khác Nếu không dọn phân thú trong chuồng, chúng sẽ bị nhiễm trùng Vì thế nào chúng cũng ăn hết số phân đó Thú vật đói thường ăn tất cả những gì giống thức ăn được Cho nên chuồng thú được dọn sạch sẽ Không phải chỉ vì chiều mỗi ngưỡi của thức ăn mà thôi Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, việc duy trì danh tiếng sạch sẽ của gia đình Patel trong nghề vườn thú, không phải là điều tôi quan tâm. Sau vài tuần, Witcher Parker táo bón và chỉ thấy nó đi ngoài mỗi tháng một lần. Cho nên việc dọn vệ sinh của tôi chẳng đáng gì theo quan điểm vệ sinh, nhưng có một lý do khác khiến tôi làm việc đó. Lần đầu tiên, Witcher Parker đi ngoài trên sùn, tôi để ý thấy nó loay hoay khố giấu phân của mình đi. Tôi thấy ngay ý nghĩa quan trọng của hành ti đó, trưng phân của mình ra công khai, bất kể hôi thối, là dấu hiệu của ý thức trên trướng và áp đảo trong xã hội loài vật. Còn ngược lại, cố giấu giếm phân là dấu hiệu thoái bộ và nhúng nhường. Nó đã có thái độ ấy đối với tôi. Có thể thấy là nó bồn trồn khi thấy tôi lấy phân của nó. Nó nằm, đầu ngửa ra sau và hai tay áp sát vào sọ, phát ra tiếng gầm gừ liên tục và âm thầm tôi tiến hành công việc rất công khai mà cũng rất thận trọng không phải chỉ để phòng thân mà còn muốn gửi đến nó những tín hiệu rõ ràng tín hiệu mạnh mẽ nhất là lúc tôi đã cầm cục phân nó trong tay tôi lăn cục phân trong tay mấy lần đưa lên sát mũi và hít thành tiếng ầm ỉ liếc nhìn nó vài ba lần một cách thách thức mắt trợn tròn ôi giá nó biết là vì sợ xoáy vào nó cho tới lúc nó đã nhận ra được quyết tâm của tôi Nhưng không quá lâu đến nỗi kích động nó Và mỗi lần đưa mắt sang nó Tôi lại thổi lên một hồi còi đầy đe dọa Làm như thế tấn công nó bằng mắt kiểu ấy Bởi vì thật ra là loài vật cũng như chúng ta Nhìn chầm chầm vào một hành động tấn công Làm như thế tấn công nó bằng mắt kiểu ấy Và rút còi kiểu ấy Tôi đã làm cho Richard Parker thấy rõ ràng tôi có quyền Quyền hành của một đấng tiên chủ Muốn cầm nắm và ngửi hết phân của nó lúc nào cũng được. Cho nên không phải là tôi định làm nhiệm vụ vệ sinh vườn thú, mà là đe dọa tâm lý. Và việc đó có hiệu quả tốt. Witcher Parker không bao giờ dám nhìn lại vào mắt tôi. Cái nhìn của nó bập bền trên không trung, không bao giờ đặt vào tôi hoặc liếc ngang qua tôi. Khi tôi cầm nắm cục phân nó trong tay, tôi cảm thấy như quyền uy của mình đang được hình thành. Việc đó luôn luôn làm tôi kiệt sức, chỉ căng thẳng nhưng cũng vô cùng phấn khích. Vì ta đang trong chủ đề này, tôi cũng muốn kể luôn rằng bản thân tôi cũng đã táo bón chẳng kém gì với Charles Parker. Đó là do thức ăn có quá ít nước và quá nhiều đạm. Với tôi, việc đi ngoài mỗi tháng một lần thật chẳng dễ chịu chút nào. Đó là một sự kiện đau đớn, khổ sở và kéo dài lê thê cho đến lúc người tôi ướt đẫm mồ hôi và mệt đến đứt hơi. Quả thật còn khổ hơn nhiều, một cơn sốt cao. Chương 77 Khi những hộp thức ăn ngày càng ít đi tôi giảm khẩu phần cho đến lúc theo đúng như hướng dẫn trong cẩm Nang chỉ hai cái bánh bích quy cho mỗi lần 8 tiếng đồng hồ Tôi thấy đói thường xuyên Tôi chỉ còn nghĩ đến các món ăn Càng ăn ít đi thì tôi càng mơ thấy các món ăn nhiều hơn Cả một dòng sông hàng rào rạc xúc rau Bánh bột lọc nóng to như núi Những bát cơm to bằng cả tiểu bang Uta Pradesh Cháo đậu chảy lục hết cả vùng Tamionadu Những cây kem chất cao như núi Himalaya Những giấc mơ của tôi trở nên rất có chuyên môn Các thành phần dùng để nấu những món ăn của tôi Lúc nào cũng tươi tắn và ê hề Lò nướng, chảo rán Luôn luôn ở đúng mức nhiệt Mọi thứ đều vừa vặn Không bao giờ cháy hoặc sượng Không bao giờ quá nóng quá lạnh Bữa ăn nào cũng hoàn hảo Chỉ có điều không với tay được thôi Phạm vi khẩu vị của tôi ngày càng rộng ra Trước đây tôi làm ruột Và đánh vải cá rất kỹ Giờ thì tôi chỉ rửa qua cho đỡ nhất Rồi ngoạm ngay vào chúng Xung sướng cảm thấy miếng ăn trong miệng mình Tôi nhớ là cá bay rất ngon Thịt chúng trắng hồng và mềm mại Dorado thì thịt chắc hơn Và vị mạnh hơn Tôi bắt đầu nhặt cả đầu cá Chứ không ném chúng cho Richard Parker Hoặc để làm mồi câu như trước Một phát kiến lớn là tìm ra thứ nước Có vị rất tươi mát bút được từ mắt những con cá lớn và từ xương sống của chúng rùa mà trước đây tôi chỉ biết lấy dao nảy mai và ném sang cho Richard Parker như một bát súp nóng cho nó đã trở thành món ăn thích khẩu của tôi không thể tưởng tượng rằng đã có lúc tôi nhìn một con rùa biển còn sống như nhìn một bữa tiệc có hàng chục món nấu tuyệt hảo hơn hẳn các món cá nhưng là như vậy đấy trong tỉnh mạch rùa chảy một dòng sinh huyết ngọt ngào phải uống được ngay lập tức khi nó đang phục ra từ cổ con vật nếu không thì chỉ vài phút sau là nó đông đặc lại không có thứ gì trên đất liền có thể sánh với thịt rùa dù là phơi, nướng qua cho tới lúc nó có màu nâu hay nướng kỹ cho đến màu đỏ sẵn không có gì sánh được với trứng rùa và mỡ rùa trộn lẫn tim, phổi, gan, thịt và ruột đã làm sạch thêm vài miếng lòng cá, rồi khuấy cả vào nước sốt lòng đỏ trứng. Ta sẽ có một món thập cẩm rùa tuyệt hảo, khiến ta phải phép và múc tay cho thật sạch. Đến lúc kết thúc cuộc hành trình, thì tôi đã ăn tất cả những gì mà một con rùa có thể khiến cho ta. Trong đám tảo bám trên mai một con rùa mỏ dìu, đôi khi tôi còn tìm được những con cua nhỏ. Còn thì tôi chén tất cả những gì có trong bụng một con rùa. Đã bao lần tôi khoái trá hàng giờ liền ngồi gặm gạt một ốcp chân rùa hoặc đặt vỡ những mẫu xương và mút tủy trong đó những ngón tay tôi đã quen thói lần mần nhặt nh những mẫu thịt và mở khô còn dính dắp lại bên trong Mai rùa chẳng khác gì bọn khỉ hay tự động lần mò thức ăn mai rùa rất tiện dụng không có chúng thì tôi cũng chẳng biết sẽ ra sao không phải chỉ dùng chúng làm khiêng tôi còn lấy chúng làm thớt chặt cá và và bát trộn thức ăn. Cả khi mưa gió đã xé nát những cái chăn đến mức không thể phá víu lại được nữa, tôi phải dùng mai rùa để che mưa che nắng, xếp chúng lại với nhau và nằm ngủ bên dưới. Thật đáng sợ khi nhận ra thực tế rằng no bụng sẽ làm cho ta hồ hởi vui vẻ ra sao. Cái này theo sau cái kia từng mức độ một. Càng no nê càng vui vẻ. Tôi thấy chuyện đó thật gớm viếp muốn cười được tôi cần có thịt rùa đã đến lúc hết bánh quy cái gì cũng thành ra ăn được bất kể mùi vị ra sao tôi có thể tống mọi thứ vào một nhai nhai, nuốt nuốt ngon lành hay hôi hắn chẳng có mùi vị gì cũng vậy chỉ cần nó không có vị mặn là được cơ thể tôi đã tập nhiệm một phản ứng ghê tẩm đối với muối và nó vẫn còn cho đến tận bây giờ có một lần tôi đã định ăn cả phân của Richard Parker. Việc đó xảy ra từ sớm khi cơ địa tôi còn chưa học được cách sống với cái đói và khi trí tưởng tượng của tôi vẫn còn điên cuồng tìm kiếm các giải pháp. Tôi đã đem cho nó nước ngọt từ cái máy cất nước trước đó không lâu. Sau khi uống một hơi hết chỗ nước ấy, nó đã biến dạng vào dưới tấm bạc và tôi đã quay ra với mấy việc vặt trong cái tủ như lễ thường hồi bấy giờ. Cứ một chốc tôi lại điếp xuống bên dưới tấm bạc Để xem nó sắp định dở trò gì không Thế là cái lần ấy Quả nhiên nó đang làm cái gì đó thật Nó ngồi chúi người Lưng cong tròn Hai chân sau dạng ra Đuôi nó dựng đứng Chạm lên cả cái bạc Nhìn là tôi biết Ngay lập tức tôi nghĩ đến món ăn Chứ không phải vệ sinh thú phật Tôi quyết định rằng sẽ rất ít nguy hiểm Nó ngồi quay sang phía khác Và cái đầu che khúc hẳn Nếu tôi tôn trọng sự im lặng của nó Có khi nó còn không để ý đến tôi nữa Tôi với một cái cốc tác nước và với tay ra phía nó, cái cốc của tôi đến vừa đúng lúc. Khi tôi đưa cái cốc vào đúng dưới khấu đuôi của nó, lẩu đít hối Chapa cờ dãn ra và một cục phân tròn trĩa đen xì lòi ra ngay, trông như một quả bóng cao su. Cục phân rơi vào cái cốc đánh cách một cái, và chắc chắn sẽ có người coi tôi là mất hết nhân tính, lẫn nhân phẩm, những người không hiểu được mức độ gian khổ của tôi. Khi tôi nói rằng, Cái tiếng cục phân rơi vào cốc ấy đã vang trong tay tôi như âm nhạc của một đồng năm rugby người ta bỏ vào ống bơ của một kẻ ăn mày vậy. Một nụ cười vỡ rãng trên môi tôi và làm nó chảy máu. Tôi thấy biết ơn với cho Parker vô cùng. Tôi lôi cái cốc lại. Tôi cầm lấy cục phân. Nó thật ấm, nhưng mùi không nặng. Nó to bằng một trái bóng gulap charming, nhưng không mềm như thế. Thực tế là nó cứng như một hòn đá. Nhồi nó vào khẩu súng kiếp, ta có thể bắn chết một con tê giác. Tôi để lại trái bóng đó vào cốc và thêm một ít nước. Tôi đẩy cốc và để nó sang một bên. Mồm miệng tôi ứa nước giải khi chờ đợi. Khi không thể chờ đợi được nữa, tôi cho trái bóng vào miệng. Tôi không thể ăn được. Nó có vị rất gắt, nhưng không phải là vì thế. Có thể là mồm miệng tôi đã ra một quyết định ngay lúc đó rất rõ ràng. Không có gì ăn được ở trái bóng này. Nó chỉ là một thứ đáng vứt đi Không có một dưỡng chất gì hết Tôi nhổ nó ra Cảm thấy cây đắng như bị mất một mình nước quý giá Tôi lấy cây lao Rồi đi dọn hết chỗ phân của Richard Parker Quảng xuống cho cá Sau chỉ một vài tuần Cơ thể tôi bắt đầu tan rã Bàn chân, cổ chân Bắt đầu sưng tấy và đứng lên rất khó khăn. Dương 78 Có nhiều kiểu trời. Trời đầy những đám mây trắng lớn, phẳng, tròn và nở rộng trên đầu. Trời tịnh không một gợn mây, xanh ngăn ngắt, đến nỗi các giác quan của ta như bị rạng vỡ hết ra. Trời như một tấm chăn dày nghẹt thở, Đầy chặt mây sáng mà lại không có tí mưa nào Trời mỏng dính và u ám Trời phơ phất những vệt mây trắng nho nhỏ như lông cầu Trời đầy những dãy mây mỏng rất cao Trông như thể một cục bông lớn bị kéo ra thành sợi Trời như một đám mù màu sữa không có gì trong đó Trời dày đặc những đám mây mưa tối đen Và cuồng cuộn trôi qua Mà không rơi xuống một hạt nào Trời được vẽ lên như một vài đám mây phản bẹt Trông như những giải cát, trời như một mảnh phong chỉ để làm nổi bật những hiệu quả thị giác trên chân trời Ánh nắng trang hòa đại dương, các mét viền sáng tối, thẳng đứng và rõ rệt Trời như một tấm màn đen của làng mưa rất xa Trời là các đám mây tầng tầng lớp lớp, có những đám thật dày và đục, có những đám trông như khói tỏa Trời là trận mưa đen ngờm và rác bỗng rơi xuống gương mặt đang cố cười của tôi. Trời chỉ là nước đổ xuống. Một trận hồng thủy không ngừng làm da tôi nhăn nheo, phòng rợt và người tôi lạnh cứng. Có nhiều loại biển. Biển gầm thét như một con hổ. Biển thì thầm vào tai ta như người bạn rủ rỉ tâm tình. Biển kêu lanh canh như một đồng xu lẻ trong túi quần. Biển sấm sét như những trận đất lở biển rít lên như giấy nhám cỏ trên mặt gỗ biển kêu như người đang nôn mửa biển lặng ngắt như chết và ở giữa hai cái đó giữa trời và biển là gió và chỉ gió mà thôi rồi còn có đêm trăng là một kẻ đắm tàu tức là thường trực tại tâm điểm của vòng tròn cho dù mọi vật có vẻ như biến động vô cùng biển từ thị thầm đến gào thép Trời từ xanh ngắt đến trắng xóa rồi đen ngờm. Cái hình học kia không bao giờ thay đổi. Cái nhìn ngây dại của ta luôn luôn là đường bán kính mà thôi. Cái vòng tròn đó mãi mãi lớn lao. Mà thực tế là những vòng tròn còn nhân bản lên nữa. Kẻ bị đắm tàu là kẻ bị mắc cạn trong một màn múa ba lê kỳ bí của các vòng tròn. Ta là tâm điểm của một vòng tròn. Trong khi trên đầu ta, hai vòng tròn đối nghịch đang xoay tiết chung quanh. Mặt trời quấy rối ta như một đám đông. Một đám đông ồn ào, xô đẩy nhau, khiến ta phải bịt tay, nhắm mắt, khiến ta muốn lẫn trốn. Mặt trăng quấy rối ta bằng cách nhắc cho ta nhớ đến tình cảnh cô quạnh của mình. Ta mở to mắt để lẫn tránh nỗi cô quạnh đó. Khi ta nhìn lên, đôi khi ta tự hỏi, không biết ở tâm điểm của trận bão vũ trụ hay ở tâm điểm của biển Bình Yên liệu cũng có ai như ta cũng đang nhìn lên cũng đang mắc cạn bởi thứ hình học này, cũng đang đấu tranh với sự sợ hãi, giận dữ, điên cuồng vô vọng và vô tính. Nếu không thế, thì ta là một kẻ đắm tàu lại bị mắc kẹt giữa những đối nghịch lãnh lùng và mệt mỏi. Khi có ánh sáng, cái mênh mang của biển khiến ta mù lò và sợ hãi. Khi không có ánh sáng, bóng tối lại làm cho ta sợ như bị nhốt trong một nơi kính mít. Ba ngày, ta nóng nực và mong được mát mẻ, thèm kem, dội nước biển lên người. Ban đêm, ta rét và quấn hai ba cái chăn không đủ ấm. Khi nắng thì ta khô rang và thèm được ướt. Khi mưa thì ta ướt như chuột lọc và chỉ thèm được khô ráo. Khi có thức ăn thì có thừa, có thải, ta phải ăn rõ nhiều. Khi đã không có thì tịnh chẳng còn gì và ta phải chịu đói. Lúc biển lạnh, ta mong nó động lên, lúc nó nổi sóng và cái vòng tròn giam hãm ta bị những núi nước bẻ gãy ta lại phải chịu đựng mọi sự thất thường của biển khơi ngạc thở vì không gian bao la và chỉ ước gì biển lặng trở lại những đối nghịch thường xảy ra vào cùng một lúc khi mặt trời thiêu đốt ta đến mức chỉ có thể ngồi im một chỗ thì cái nắng thiêu đốt đó cũng đang sấy khô những rẻo thịt cá khơi trên dây và đang ban phước lành cho những chiếc máy cất nước của mình ngược lại Khi trời mưa như trúc và làm đầy những bình chứa nước ngọt của ta, thì sự ước ác như thế sẽ làm thiêu thối những thực phẩm mà ta đã mất công phơi phóng và cất giấu. Khi thời tiết dữ dằn đã qua đi và ta biết rằng trời biển đã để ta được sống, thì nỗi vui mừng của ta lại nhanh chóng bị tan đi bởi ý nghĩ tiếc hận rằng biết bao nhiêu nước ngọt như thế đã phí phạm rơi xuống biển và bởi một nỗi lo không biết đó có phải là trận dông mưa cuối cùng hay không. Rằng liệu ta có chết khác trước khi trời mưa trở lại hay không? Gặp đối nghịch tệ hại nhất là buồn chán và sợ hãi. Nhiều khi cuộc đời là một chuỗi những chuyển dịch như quả lập đồng hồ, từ cái này sang cái kia. Biển không một gợn sóng, trời không một gợn gió, thời gian như vô tận. Ta thấy buồn chán đến mức chìm hẳn vào một tâm trạng vô tình, rất gần với bất tỉnh nhân sự rồi biến nổi sóng và quất vào các tình cảm của ta như những làng roi, khiến cho chúng phát cuồn. Nhưng ngay cả hai đối nghịch này cũng không tách biệt với nhau. Trong cơn buồn chán, cũng vẫn có những yếu tố hải hùng. Ta bật khóc, ta tràn đầy sợ hãi, ta kêu thét, ta cố tình hành hạ bản thân cho đau đớn. Và trong gọng kìm của tình trạng hải hùng, ví dụ như trong một cơn bão, ta vẫn cảm thấy buồn chán, một nỗi niềm bỏi mệt sâu thẳm, về tất cả mọi chuyện chỉ có cái chết là luôn luôn khích động những cảm xúc của ta cho dù ta nghĩ về nó lúc đang an toàn và yên ắn hay đang cảm thấy nó khi cuộc sống đang bị đe dọa và trở nên thật quý giá với ta cuộc sống trên một chiếc xuồng không thật sự là cuộc sống nó như một ván cờ đang đi vào chung cuộc một ván cờ chỉ còn vài quân các toan tính không thể nào đơn giản hơn được nữa và các rủi ro cũng chẳng thể nào cao hơn được nữa nó đặc biệt gian khổ về thể xác và chết chấp về tinh thần ta phải điều chỉnh liên tục nếu muốn sống sót rất nhiều thứ có thể vứt bỏ đi được ta chọc lấy cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào có thể được ta như rơi xuống tận đáy địa mục nhưng vẫn đứng khoanh tay với một nụ cười trên môi và cảm thấy ta là người may mắn nhất trên thế gian này vì sao? vì dưới chân ta vẫn có được một con cá chết bé tí xíu